Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 3261, Khổng Tước Vương nghiến răng nghiến lợi nói Lúc trước Dương Bách Xuyên nói bừa một trận, vì mà Linh Dược rồi thủ quyết, tất cả đều là vì ép Khổng Tước Vương nuốt giọt nước sinh mệnh này. Giờ khắc này nhìn nàng ta đã nuốt xuống, tên họ Dương nào đó không nhịn được cười khẽ Mưu kế đã thành công. Chỉ cần Khổng Tước Vương uống nước sinh mệnh, bắt đầu từ khoảnh khắc này, Nàng ta sẽ phải tuân theo sự sắp xếp của hắn Từ Nước sinh mệnh vừa tiến vào trong cơ thể Đã giải phóng hoàn toàn Không ngừng ăn mòn bốn phương tám hướng Máu, kinh mạch, xương cốt Thậm chí là nguyên thần đều không thể trốn thoát Khổng tước vương đau đớn hét dài Dương Bách Xuyên thấy cảnh này chẳng mấy may ngạc nhiên Đây là hiện tượng bình thường Sau khi uống nước sinh mệnh Hắn lùi về sau một bước kiên nhẫn chờ đợi khổng tước vương hoàn thành Quá trình tiến hóa huyết mạch. Dương mổ không hề lo lắng về nước sinh mệnh, hắn tin chắc khổng tước vương nhất định sẽ thành công. Pi, pi, pi. Tiếng kêu của khổng tước vương càng lúc càng vang dội, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dương Bách Xuyên biết đây là dấu hiệu khi huyết mạch sắp tiến hóa. Hắn từng thấy nhiều rồi. Nửa canh giờ sau, cuối cùng khổng tước vương cũng hoàn thành quá trình tiến hóa. Trán khổng tước vương ướt đẫm mồ hôi, nàng ta ngẩn đầu nhìn Dương Bách Xuyên, càng từng chữ, ở ngươi. Các ngươi gạt ta. Câu này tràn ngập tức giận và không cam lòng. Dương Bách Xuyên biết các ngươi trong lời Khổng Tước Vương là chỉ hắn và hỷ thước. Hỷ thước không nói chuyện dùng nước sinh mệnh sẽ bị hắn khống chế sinh tử cho Khổng Tước Vương nghe. Sau khi huyết mạch được tiến hóa, tất nhiên Khổng Tước Vương có thể cảm nhận được từ nay về sau Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân của mình. Đây là chỗ thần kỳ của nước sinh mệnh. Nàng ta tức giận tột độ, đồng thời còn có không cam lòng. Tuy đúng là huyết mạch trong cơ thể nàng ta đã thăng cấp, tu vi cũng từ tôn vương đại viên mãn nhảy đến tôn vương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước hay là một lớp giấy mỏng thì có thể bước vào cấp bậc thiên yêu rồi. Còn cao hơn hỷ thước nửa phần, đạt tới cấp bậc tôn vương đỉnh phong, dù chưa thật sự đột phá đến thiên yêu nhưng khổng tước vương biết còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỗ tốt mà huyết mạch đã tiến hóa mang đến không chỉ đơn giản là sự nhảy vọt về tu vi mà còn trên phương diện thiên phú sau này nữa, tiềm lực của nàng ta đã trở nên vô hạn. Có thể nói, Dương Bách Xuyên đã giúp nàng ta giải quyết vấn đề bình cảnh, thậm chí còn cho nàng ta tuổi thọ rất dài. Thế nhưng, Khổng Tước Vương vô cùng tức giận. Tức vì bị lừa gạt, hỷ thức không nói thật với nàng ta. Càng tức vì Dương Bách Xuyên là nhân tộc hơn. Quả nhiên nhân tộc đều là kẻ gian trá xảo quyệt, không thể tín nhiệm. Khổng Tước Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ta phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn lật thuyền trong mương. Trước đó Khổng Tước Vương đã kiểm tra cơ thể hỷ thước, không hề phát hiện sự tồn tại của sức mạnh khác thường gì. Sau khi nuốt dọc nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên rồi hoàn thành quá trình tiến hóa huyết mạch, nàng ta mới phát hiện, hay là nói trong lúc vô hình đã cảm ứng được sinh tử của mình đã bị Dương Bách Xuyên kiểm soát hoàn toàn. Loại kiểm soát này sâu tận thần hồn, Khổng Tước Vương cảm nhận rõ, Dương Bách Xuyên chỉ cần một suy nghĩ thôi đã đủ khiến nàng ta hồn phi phách tán. Các bạn đang nghe truyện trên website www.copda.net